Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hắn mới nhớ là giờ bữa tối. Hắn đã bao nhiêu lâu rồi không được người thấy mùi thơm thức ăn trong nhà chứ. Sau khi bà nội qua đời, ông nội đã vốn bận trộn lại càng trở nên bận trộn. Ông không về nhà ăn cơm. Khi đó hắn vừa lên trung học, ông nội xếp lịch học cho hắn. Từ thứ hai tới chủ nhật không có nghỉ. Ngoài trường học còn có thêm học thêm. Ông nội yêu cầu hắn nói ít nhất được 3-4 tiếng nước ngoài. Mặt khác còn có lịch dạy học nhạc. Có thể nói hắn có một cuộc sống thời trung học muôn màu muôn vẻ. Duy nhất là không được hưởng thụ sự ấm áp của gia đình. Học xong lớp 11, vì giỏi nên được thăng cấp học lên đại học. Năm thứ nhất hắn ở trong ký túc xá của trường. Sau một thời gian thì ra ngoài ở trò. Cuối tuần dịp nghỉ hắn sẽ về nhà. Nhưng ông nội không có ở nhà ăn cơm. Hắn không muốn làm phiền gì hồng. Bởi vậy luôn ăn mì tôm. Bằng không thì ra ngoài mà ăn. Lên năm thứ hai, việc học càng ngày càng nặng khi nào ở nhà thì việc tập trung mới phải về. khi này thì bọn họ đều phải ra khách sạn giải quyết vấn đề ăn uống. cho đến lúc đi du học trở về, hắn với nơi này càng có khoảng cách lớn hơn, đương nhiên là không có cơ hội để ngồi thấy mùi thơm của đồ ăn rồi. đây là đang nằm mơ sao? tự cấu vào bàn tay mình một cái, thật là đau. hắn biết đây không phải là mơ. vào lúc này, hắn nhìn thấy tông anh tâm mừng một bát thịt bò hầm đậu đi ra phòng bếp, cô đeo tạp dề rất xinh xắn. Hại tìm hắn bất ngờ không phòng ngự mà đập loạn nhịp. Anh trở về đúng lúc đó. Tông Mạnh Tâm đặt bắt thịt bò xuống bàn ăn. Nhớ mày lại, hắn nhớ lại dáng vẻ hào sảng của mình liền hít sáo, chạy tới bên bàn ăn nhỏ rãi. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Cô lại xuống bếp sao? Ăn nhà hàng mãi làm sao được chứ? Tôi làm sao mà không xuống bếp được đây? Nhưng không nghĩ tới nấu ra đồ ăn có thể phù hợp với khẩu vị người khác hay không. Bất quá từ nay anh có thể yên tâm, Sĩ sì Hồng sẽ giúp tôi. Có lẽ sẽ ca hơn một chút đi. Cô thật sự là không chịu nổi càng ngày không có việc gì làm, chỉ có thể đợi ở nơi này, trong lúc không có công việc gì tính toán một hồi, cô cảm thấy nên tận dụng thời gian này để cải thiện tình hình nấu ăn của mình, tin tưởng có gì hồng làm giáo viên hướng dẫn, ba tháng sau cô dọn mâm cơm là đều không phải suy nghĩ đi. Lúc này mùi vị hay chất lượng không còn bị tính toán nữa, hắn giống như một đứa trẻ tham ăn, cầm một miếng thịt bò nhét vào trong miệng, mùi vị thật sự là ngây người. Than một tiếng, cô nhịn không được mắng. Anh là trẻ con sao hả? Còn biết trước khi ăn cơm phải rửa tay ư? Tuy rằng bị mắng, nhưng hắn vẫn cười phì phì. Đã lâu lắm rồi hắn không có tâm tiền khoái trái như thế này. Thế nên sau khi ăn cơm no, lại còn chủ động cầm tay của tống anh tâm ra bên ngoài tàn bộ. Tôi ăn nhiều quá, bụng như là trưa bắt giới vậy. Hắn hôm nay ăn nhiều gấp đôi bình thường. Thật sự đã rất lâu, rất lâu rồi. Hắn mới được hưởng thụ bữa cơm như thế này. Bắt trí bắt sắc ăn nhiều Thiếu chút nữa là no đến vỡ bụng Vậy chân của anh cũng nên cần cố thêm một chút Đi nãy giờ cũng đỡ hơn rồi nha Cô thừa nhận rằng Chứng kiến hắn ăn bữa tối ngăn lành như thế Thì cảm giác trong lòng rất là vui vẻ Còn cô vất vả không uổng phí Giống như quá để ý hắn Chẳng lẽ cô thật sự Là đem mình trở thành vợ của hắn sao Không, không phải Chính là khi nhìn thấy hắn Cô không nhìn được nhớ tới vẻ cô độc xuất hiện trên người hắn vào đêm hôm đó. Ngày mai cô còn có xuống bếp hay không? Lôi Tần Dương ra vẻ lơ đãng hỏi, nhưng là kỳ vọng đang trùng lên lồng ngực của mình. Tôi đương nhiên sẽ tiếp tục cố gắng, bằng không tài nghệ nấu ăn đến khi nào mới tiến bộ được đây. Lặng lẽ nhà ra kỳ vọng, hắn đột ngột nói, cô đang chuẩn bị mở cửa hàng sao? Thật là buồn cười, cô hào tâm tổn trí lắc đầu với hắn. Chẳng lẽ chỉ mới mở nhà hàng là cần phải luyện tay nghề nấu ăn sao? Sau khi kết hôn lập gia đình, tôi sẽ hàng ngày phục vụ chồng mình ăn uống. Mà nếu chồng tôi một mực ăn nhà hàng không ăn đồ tôi nấu, thì chẳng phải tôi sẽ là một người vợ thất bại hay sao? Hắn rất là khó chịu. Bọn họ còn chưa ly hôn, cô đã nghĩ tới chuyện tái hôn rồi. Người phụ nữ này thật là biết cách chọc tức hắn. Nhưng mà hắn tức giận để làm chi? Ba tháng sau bọn hắn mỗi người một nhà. Cô đương nhiên có quyền đi tìm một người đàn ông khác để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đáng giận là hắn tuyệt nhiên không thích vĩnh cảnh này. Cô đừng có mà quên, hiện tại cô vẫn là vợ của tôi. Cô hẳn là nên quan tâm đến dạ dày của tôi nhiều hơn. Bất kỳ như thế nào, chuyện 3 tháng sau là của 3 tháng sau, lúc này cô vẫn còn ở trong phạm vi quản lý của hắn. Hắn có quyền yêu cầu cô. Yên tâm đi, muốn quên một người chồng cặn bã nhà anh thật là không dễ dàng nha. Mặc dù là ông chồng cạn bã, nhưng hắn sẽ ghi nhớ, người phụ nữ này thật sự là tìm cơ hội đè bẹp hắn tấm tiểu thơ sau. ông lão đi sát bên cạnh bọn họ đột nhiên quay đầu lại đã lâu không gặp nha. vâng ba bá ông khỏe chứ đã lâu không gặp ạ tống anh tâm mỉm. Mình... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net